Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhung lạ lùng hỏi Anh Tấn, anh nhìn cái gì đó? Nhưng Tấn vẫn không trả lời Mắt chàng vẫn nhìn đâm đâm về phía trước Giác mặt càng ngày càng lợt lạt trông thật cổ quay Hình như trong mắt chàng tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ dị Nhung run run nhìn theo ánh mắt đó Nàng chợt thấy phía trước, một ông già đang đi ngược chiều về phía nàng. Nhung nghĩ, một ông già đi ngoài đường thì có gì lại lạ. bề ngoài của ông ta cũng chẳng có gì phải chú ý. Nhung lết mắt nhìn Tấn, vừa lúc ấy, ông già cũng lướt qua nàng như một hơi gió thoảng. Tấn đột nhiên ngừng bước và quay mặt lại nhìn. Ánh mắt như đeo đuổi Và thực gắn bỏ Bây giờ Nhung mới chắc chắn Tấn bị thu hút Bởi người lạ mặt già nuôi này Chẳng đã quên hẳn Sự có mặt của nàng Có lẽ chỉ về người đi đường Tầm thường này Anh Tấn Anh Tấn Anh nhìn cái gì vậy Nhung thấy người yêu của mình Mất hồn mất vi Chỉ vì ông già lạ mặt Một ông già như thế có gì đáng chú ý Nên vừa tức mình vừa buồn cười Nàng nằm lấy tay Tấn lay thật mạnh Trong khi ông già đã đi xa Nhưng Tấn hình như vẫn không biết nàng đang nói gì Chàng nhớ nhát hỏi em, em em em em nói gì thế Nhung thấy dù Tấn đã chịu nói chuyện với nàng Nhưng mắt vẫn không rời ông già đi đường lạ lùng kia Nàng vùng vàng nói Anh này Làm người ta tức chết đi thôi Anh à Anh nhìn cái gì mà chết mê chết mệt như vậy Chỉ có một ông già tầm thường thôi mà Bóng hình ông già đã đi thật xa Và vừa khuất hẳn Sau một khúc quanh Tần như một người ngớ ngẩn Từ từ nhìn nhung Nàng vẫn ấy thần sắc Kỳ quái trên khuôn mặt nhạt nhạt Của chàng còn đó Rõ ràng chàng đang nhìn thẳng vào mắt Nhung Nhưng hình như chàng vẫn không thấy gì trước mặt Và cũng chẳng nghe thấy gì Nhung nhìn Tấn tức tối Nói lớn như lạ lên Anh làm cái gì mà kỳ cục vậy hả anh Tấn Em không chịu đâu Tấn vẫn nhìn Nhung với dáng điều lạ lùng đó Chàng lập bập anh anh, anh anh có gì đâu Còn nói không có gì nữa à Đột nhiên anh như người mất trí Anh coi coi Mọi người đang nhìn anh kìa Hai người đứng ở giữa đường nói chuyện Nhưng vừa nhóng nhẽo Vừa to tiếng Làm cho những người đi đường tưởng là các tình nhân này Đang gây gỗ với nhau Tự nhiên ai cũng tò mò Đứng lại nhìn họ Tận bây giờ mới biết những người chung quanh đang nhìn mình một cách rất kỳ cục Chàng như trật tình nói Được rồi, được rồi, em đừng có giận Chúng mình đi nhé Đi được vài bước Nhưng lại chờ thấy Tấn nhìn theo hướng ông già lúc nãy Nhưng nàng vẫn cố giữ im lặng đi bên chàng Anh Tấn, anh phải cho em biết Anh đang nghĩ gì kỳ cục vậy Tấn lắc đầu nói Độc có Hình như trong lời nói của chàng Có cái gì đó vượng gạng Chắc chắn Tấn phải đang Có một chuyện gì không muốn cho nàng biết Nhung càng tò mò hỏi thêm Thụ anh quen biết với ông già vừa rồi hay sao Từ lúc coi phim cho tới khi ra ngoài Nhung không thấy Tấn có một điều gì khác lạ Bỗng dưng từ khi nhìn thấy ông già này Chàng đại tỏ ra bẩn thần thấy rõ Bởi vậy Nhung nhất định cho là Tấn phải có chuyện gì liên quan tới ông già kìa. Tấn lắc đầu nói. Đâu có. Câu nói ngập ngừng vào chàng lại càng làm cho Nhung nghi hoạt hơn. Cả hai đã biết nhau hơn 2 năm nay và thương nhau từ hồi đó. Chắc chắn nàng phải biết rõ về Tấn hơn ai hết. Nàng tình gạn hỏi thì Tấn đã nói. Nhung à. Chúng mình kêu Siklo vẽ cho mau nhé." Nhung vừa nghi hoặc vừa bực mình nói, "Anh Tấn, sao lúc nãy anh nói coi phim xong chúng mình tới chùa Ngọc Hoàng?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net